Truyền, có tất cả nhưng mất anh Tác giả nàng hoa sứ Tập 2 Buổi chiều gió nhẹ thổi qua Mang theo những chiếc lá vàng nhỏ giữa không trùng Một khung cảnh xinh đẹp Khiến cho những âu lo trong người bất chợt tan biến Anh Linh đang khoát trên người một bộ áo đầm thoải mái Với mái tóc dài đang bài bài trong gió uhm, Chị Anh Linh Đang đứng chờ Thì An Linh bất ngờ bị một ai đó ôm chặt Khi nhìn lại mới biết đó chính là cô bé Gia Nghi Em gái của gia bảo À Gia Nghi hả em đến rồi à An Linh nở một nụ cười hiền Gia Nghi như đứa trẻ ôm đỉnh An Linh không chịu buồn Nhỏ vừa cười vừa nói ừ, Em nhớ chị lắm đó Gia Nghi đang nhỏ nhẹo với chị dâu tương lai của mình Thì lại bị một người nào đó đánh vào đầu một cái trỏ đào Nè Mày nhõng nhẽo vừa thôi nha Vì đau quá Nên Gia Nghi đành buông An Linh ra Dùng tay xoa chỗ vừa bị đánh Nhỏ quay qua hỏi Hừ, Anh hai đáng ghép lắm đó Có biết không hả Em đang nhõng nhẽo với chị An Linh mà Đâu phải nhõng nhẽo với anh hai đâu chứ, chứ. Gia Bảo đang khoác trên mình Một bộ đồ đơn giản Áo thun với quần jean Ngày thường không có đến công ty Thì anh thích ăn mặc đơn giản như thế này Chứ không giống một số người mỗi khi ra ngoài đều ăn mặc cao quý Nè nè nè, nhưng mà An Linh là người yêu của tao đó Gia Bảo bước đến khoát vai An Linh vui vẻ nói Gia Nghị liếc nhìn anh trai mình Hừm, quá cha là anh hai đang ghen với em đó hả? Anh hai thật là nhỏ nhẹn đấy nha An Linh thở ra, lắc đầu Anh em này sao trẻ con quá nhỉ Suốt ngày cứ chọc kẹo nhau Nhưng mà cảnh tượng này lại khiến cô cảm thấy vui vẻ trong lòng <cười> Nếu anh em hai người còn cãi nhau thì tôi sẽ đi ăn một mình đó An Linh giả vờ giận nói Cách này đúng là có hiệu quả thật Vừa thấy An Linh quay đi Thì hai anh em nhà này liền ngoan ngoãn lại à, Trời rồi, bọn em không có cãi nhau nữa Không cãi nhau nữa đâu Già nghi níu tay An Linh và làm bộ mặt dễ thương <cười> Thấy mới ngoan chứ An Linh xoa đầu Gia Nghì mỉm cười Gia Bảo nhìn Nè chúng ta đi ăn thôi Ba người họ cứ thế vui vẻ cùng đi ăn tối với nhau Họ chọn một quán ngoài đường Vì không chỉ rẻ mà còn vừa ngon lại vừa thoải mái Em cảm ơn chị về món quà nha Gia Nghì vừa cầm nhẹ sợi dây chuyền bạc trên cổ mình Vừa lên tiếng An Linh cười, <cười> chỉ cần em thích là chị thấy vui rồi Cha bảo ngồi nhìn mỉm cười hạnh phúc Cuộc sống bình dị và đầy yêu thương thế này Mới chính là thứ mà giờ anh và An Linh đã ao ước có được Một căn phòng ở khách sạn Có một cô gái thân hình bốc lửa Tên là Thanh Tuyết Người mẫu mới nổi Ả tà đang ngồi trên đùi một người đàn ông Với vẻ lạnh lùng như băng tuyết Đó chính là Thế Vĩ Những ngón tay xinh đẹp của Thanh Tuyết Đang khẽ sờ soạn gương mặt đẹp trai, cô thấy vậy. Tổng giám đốc Trịnh à, xin anh hãy cho em làm người mẫu chính của bộ sưu tập lần này đi, có được không hả? Thấy vị nhét mép cười xấu xa. Nếu <cười> đêm nay cô làm cho tôi hài lòng. Thành túy đã quá hiểu rõ một khi bước vào thế giới xe buýt này, thì phải đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả thân thể của chính mình. À ta cố gắng mỉm cười. <cười> Thôi được rồi, đêm nay để em phục vụ cho tổng giám đốc trịnh một cách thoải mái nha. Thế vị kinh bỉ, loại người vì danh dự mà bán trẻ thân xác, đúng là quá nhiều mà. Những ngón tay thon dài của thanh Tuyết cởi từng khúc áo trên thế vị, từ từ hồn xuống gương mặt hắn. Thế vị quá hoàn mỹ, không có chỗ nào có thể che được. Đêm nay, tôi sẽ cho cô biết cái giá của danh lợi là như thế nào. Thấy vị bế Thanh Tuyết lên chiếc giường trọng lớn, đè lên người ả. Những lời vừa nói ra khiến cho Thanh Tuyết cảm thấy sợ hãi. Hắn nói thế là sao chứ? Là hắn sẽ hành hạ thân thể của cô ư? Tên đàn ông này sẽ xấu xa như thế nào đi chứ? Thấy vị mạnh bào cởi hết đồ trên người Thanh Tuyết ra, vứt hết xuống đất, hắn nhếch miệng. <cười> cô thật là quyến rũ. Thanh Tuyết nằm phía dưới cố cười. À! <cười> tòng với đốc trịnh à anh đừng có ghẹo em nữa mà vừa dứt lời bỗng dừng bên ngoài có người xông vào khiến cho bầu không khí dục vọng tàn vỡ người mới xông vào là chính là bạch diệu người yêu cũ của thế vĩ và nay đã là vợ của ba hắn hả cô là ai vậy sao lại giàu đây chứ thành túy hoảng hốt lấy mền che người lại bạch diệu không thèm trả lời ả cứ nhìn trầm trầm thế vĩ Anh đang làm cái gì vậy? Thấy vị ung dung <cười> Đang ân ái, không thấy thì sao mà còn hỏi chứ Rồi hắn nâng cầm thanh tuyết lên hôn nhẹ Bạch Diệu bước đến bộ ghế sofa đối diện với chiếc giường Ngồi xuống Người mẫu thanh tuyết hả? Tôi cho cô 30 phút đi rời khỏi đây Nếu mà không đi Thì đừng có trách tôi gọi cho các nhà báo đó Thấy vị nghe vậy liền khẽ nhết môi Cô ta điều tra hay sao chứ? Còn Thành Tuyết thì trừng mắt tức giận hỏi: <cười> "Cô là ai chứ, lấy quyền gì mà tra lệnh nữa đây?" Bạch Kiều đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, còn 27 phút. Thành Tuyết nếu kéo thấy vị, "Tổng <cười> giám đốc Trịnh à, anh xem của ta kìa." Thấy vị bước xuống giường, lạnh lùng nói: <cười> "Nếu không muốn gặp rắc rối thì mau đi đi, cô ta nói là làm đó." Sắc mặt Thành Tuyết tối đen như mực. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồ và rời khỏi cứ phòng vừa đóng lại Bạch Diệu liền lên tiếng hỏi Đây là cuộc sống mà anh mong muốn hay sao Thế vị vừa mặc lại áo vừa nói Không liên quan đến cô Bạch Diệu bật dậy Anh đừng có hành hạ bản thân vậy như thế nữa Hành hạ bản thân sao Thế vị lặp lại câu nói vừa rồi Cười lạnh Bạch Diệu ạ Cô nghĩ sao mà nói tôi đang hành hạ bản thân vậy hả <cười> Tôi đây là đang tận hưởng thú vui nhất ở trên đời này thấy vậy nhìn thẳng Bạch Diệu nói Bạch Diệu bước nhanh đỉnh trước mặt thấy vị Cô ta dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn Trước đây, loại người mà anh ghét nhất Chính là loại người xem tình cảm như trò chơi Bây giờ anh lại trở thành loại người như vậy hay sao? Anh không phải là đang thử hành hạ bản thân mình hay sao hả? Anh nói đi Thế vị vẫn giữ thái độ ung dung như cũ Hắn làm như không nghe thấy Nhưng thực chất mọi câu, mọi chữ Đều đầm sâu vào trái tim hắn Đào đớn không ai hiểu được <cười> Trước đây hắn không muốn nhớ lại Nhất là những chuyện của lúc trước Bởi vì luôn có bạch diệu Mọi khi nhớ đến Thì trái tim hắn đào nhói không ngừng Thế vị Coi như là em xin anh đi mà Xin anh hãy quay trở về với con người thật của mình đi Bạch Diệu níu tay thấy Vị Thật lòng cô ta mong Lại được nhìn thấy Thế Vị của trước đây Một Thế Vị tốt bụng và ấm áp Đủ rồi Thế Vị bỗng quát lên một tiếng Rồi nhanh ôm lấy eo Bạch Diệu Xoay người cô ta lại <cười> Anh muốn làm cái gì Bạch Diệu bị đè xuống giường Quảng hốt hỏi Thế Vị đang ở trên Mặt đói mặt Hắn nhìn và nói <cười> Tôi muốn gì sao Cô đón thử xem nào Bạch Diệu ra sức vùng vẫy muốn thoát ra Thả em ra ngay Nhưng vô ích Thế vị đã giữ hai tay cô chặt dưới giường Hẳn tức giận hỏi Thật ra cô hôm nay đến đây để làm gì Chẳng phải tôi đã nói không muốn gặp lại cô nữa hay sao Bạch Diệu đổ mồ hôi Khi thấy ánh mắt giận dữ Giống như một con thú hôn dữ Trông thật vô cùng đáng sợ Em Em muốn khuyên anh về nhà bà của anh đang bệnh Bạch Diệu trung sợ nói Nghe xong thấy vị càng tức giận Hắn xí chặt tay Bạch Diệu hơn Là cô không biết nghe tiếng Việt Hay là không có lỗ tai vậy hả Tôi đã nói ông ta không còn là ba của tôi nữa rồi Vừa nói vừa dùng sức siết chặt hai tay Bạch Diệu hơn Khiến cho cô ta đào đớn đến chảy nước mắt Nhưng mà hai người là cha con Không bao giờ thay đổi được đâu Bạch Diệu cố nhìn đào thét lên thấy vị nhìn cười lạnh, không bao giờ xấu. <cười> Đúng lắm, quan hệ cha con không bao giờ thay đổi, nhưng mà nhờ có người tài giỏi như cô đã khiến cho nó thay đổi từ 4 năm trước rồi Cô quên việc mình đã làm rồi sao? Ừ? Bạch bồn bã quay mặt qua chỗ khác Là lỗi cho cô ta Thế vị rời khỏi người Bạch Diệu Nhặt chiếc túi sách hàng hiệu dưới đất lên Sau đó cầm tấm thẻ phòng ra Chắc là cô ta đã lấy trộm Cô mấy người dọn dẹp phòng Hắn đã quá hiểu cô ta rồi Bạch Diệu Cô nghe rõ này Thế vị quay qua nhìn và nói tiếp Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa Nếu không Thì tôi sẽ chẳng ngại loạn luôn Mà làm thịt của đâu Hắn quăng túi sách trên tay mình vào người Bạch Diệu thật mạnh Giờ thì cút khỏi mắt tôi Bạch Diệu có thể nhìn thấy được trong mắt hắn là một loại dứt khoát Nói được thì sẽ làm được Cô ta sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi Mấy ngày sau An Linh làm việc ở tập đoàn thiết kế CA vẫn tốt Có thể học hỏi rất nhiều thứ Thế vị vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng, ngang ngược Nhưng công việc thì quả thật hắn rất giỏi Mới đây đã chuẩn bị trao mắt một bộ sưu tập mới rồi Hôm nay An Linh vừa lấy bản vẽ quay về Thì đã thấy người mẫu Thanh Tuyết Tự tiện vào phòng làm việc của Thế vị Như là nhà của mình Thanh Tuyết à, cô đang làm gì vậy? An Linh nhỏ nhẹ hỏi Thanh Tuyết cùng dung ngồi xuống ghế sofa <cười> Tôi chờ tổng giám đốc trịnh đó An Linh cười nhẹ, thế thì cô qua phòng bên kia chờ nha Tổng giám đốc không có thích người khác tùy ý vào phòng làm việc riêng của nấy đâu. Thành Túy khoanh tay lại, Đưa mắt kinh thường nhìn An Linh. Không, tôi thích ngồi chở đây hơn. An Linh khẽ nhíu mày, xin cô đừng có làm khó tôi mà. Thành Túy vẫn ngồi ở đó không chịu rời đi. Cô chỉ là một cái thư ký nhỏ bé, thì có quyền gì lên tiếng ở đây hả? Mau pha trà cho tôi đi An Linh nắm chặt tập bản vẽ Khẽ cười Ồ Vậy người mẫu như Thanh Tuyết cô đại Thì là gì hả Chẳng phải cũng đến để cầu xin người ta Cho mình làm người mẫu chính này thôi sao Cái gì cô chán sống rồi hả Giả mang nói với tôi như vậy Thanh Tuyết tức giận đứng dậy quát lên Rồi ả định giơ tay bác An Linh Nhưng chưa đụng đến cô Thì tay ả đã bị giữ chặt lại nhìn lại mới biết đó chính là Thế Vĩ Tổng giám đốc Trịnh Vừa thấy hắn thì Thanh Tuyết vội thu tay về Cô tính làm cái gì với thư ký của tôi vậy? Thế Vĩ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Thanh Tuyết Thanh Tuyết giả mộ đáng thương Ả chỉ vào An Linh à, Là cô ta bất nạt em kìa Tổng giám đốc à, anh làm chủ cho em đi An Linh liếc nhìn Thanh Tuyết Nếu Ả không quá đáng trước Thì sao cô có thể mất bình tĩnh được chứ? giờ lại còn đổ hết lỗi cho cô, đúng thật đáng ghét mà." Thấy vậy Thản Nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì, Thành Tuyết vẫn không bỏ qua, ả ngồi xuống bên cạnh lắc lắc tay thấy vị. "Nè, có người bắt nạt em đó, sao mà anh im ru như vậy hả?" Thấy vị cười lạnh. <cười> "Nếu cô không xem thường người ta, thì đâu có bị xem thường lại chứ." Thành Tuyết và An Linh thoáng chút ngạc nhiên. Không lẽ hắn đứng bên ngoài từ nãy giờ hay sao Cô đến đây làm gì Thấy vệ lạnh nhạc hỏi Thành Tuyết cố cười Em đến đây để bàn chuyện Hôm bữa chúng ta chưa bàn xong đó mà Thấy nhẹ lắc đầu Không cần bàn nữa đâu Cô không học với thiết kế của tôi Nghe xong Thành Tuyết đơ người ra Bữa hắn còn khen thân thể cô ả quyến rũ nữa mà Tại sao bây giờ lại lạnh nhạc như thế Nếu không còn gì nữa thì mời cô về đi Tôi rất là bận Thấy vậy đứng dậy Vừa đi đến bàn làm việc của mình vừa nói Sắc mặt của Thanh Tuyết tối đen A tức giận liếc nhìn An Linh Rồi nhanh rời khỏi An Linh đứng nhìn vén tóc mình lại Cô thật chưa từng gặp Người khó ưa như vậy bao giờ Thấy vị ngồi ở bàn làm việc của mình Hỏi Phương An Linh à Cô dám mang nói thất lại với khách của tôi như thế hả An Linh thở dài nữa rồi, hắn lại kiếm chuyện với cô, thấy vậy lên tiếng. Cô nên nhớ là, cô là thư ký phải ăn nói với mọi người đàng hoàng chứ. An Linh bước thẳng đến trước bàn làm việc của Thấy vị nhẹ giọng. Xin lỗi nha, tôi học thiết kế chứ không phải học làm thư ký đâu. Cô đặt nhẹ bản tập vẽ lên bàn, rồi quay lưng rời khỏi. Thấy Vỹ nhìn theo, nhớ môi cười. Cô gái nhỏ này thật khác với những cô gái trước giờ hắn từng gặp với An Linh này, thế vị không hiểu tại sao càng ngày càng hứng thú, hắn cứ muốn chọc phá, thích tranh cãi với cô. Gia Bảo đang đi xuống, định mua ly cà phê uống cho tỉnh táo Nhưng đúng lúc gặp An Linh cũng đang đi xuống Ủa An Linh, em sao vậy? Gia Bảo thấy cô cứ cúi đầu mà đi, cho nên Linh tiếng hỏi Nghe chất giọng trầm ấm ấy, An Linh liền ngẩn mặt lên, một miệng gọi khẽ Gia Bảo! Rồi cô vui mừng, chạy đến bên người yêu của mình Trước đây những lúc cô không được vui, thì anh cũng giống như bây giờ Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô Cha Bảo nhìn hỏi Em đang không vui hả? An Linh gật đầu ừ, Có người xem thường em đó Cha Bảo nhíu mày lại Chúng ta qua quán cà phê kia đi Rồi từ từ nói chuyện Anh ôm vai cô bước đi Sau khi ngồi đồ uống Thì An Linh buồn bã nói ah, Lúc nãy có một người mẫu Cô ta tên là Thanh túy Đến gọc tạm giống nước của em Cô ta vào phòng giám đốc như là vô nhà của mình vậy đó à, Em hỏi nhẹ mời cô ta qua phòng khác chờ Nhưng mà tổng giám đốc xong việc thì em sẽ báo lại Nhưng mà cô ta không có chịu đi còn mắng em nữa chứ Gia Bảo từ nãy đến giờ im lặng ngồi nghe cô kể Thôi em đừng có giận nữa mà Em ở trong lòng anh chính là tài giỏi nhất đó <cười> Gia Bảo nhẹ nhàng an ủi An Linh nhìn và khẽ cười Anh vẫn như lúc còn đi học, anh không giống người ta, tức giận đi tính sổ với kẻ bắt nạt cô, mà chỉ im lặng nghe cô kể những ấm ức trong lòng, rồi nhẹ nhàng an ủi cô mà thôi. Anh vẫn giống như lúc xưa nhỉ? An Linh chống cằm cười nói. Cha bảo đút miếng bánh ngọt vào miệng An Linh, mỉm cười. Hả? Em không thích anh như thế này sao? An Linh tươi cười. Hm, sao lại không chứ? Em yêu anh cũng bởi vì anh luôn nhẹ nhàng như thế này mà Nhìn Gia Bảo và Anh Linh vừa nói vừa cười Trong anh và cô vô cùng hạnh phúc Tiếng gõ cửa bỗng vàng lên Thế vị vừa làm việc vừa nói Mời giao quan Ân mở cửa bước vào với tập hồ sơ trên tay Hồ sơ này cần ký gấp đó tổng giám đốc Thế vị nhận lấy tập hồ sơ từ tay Hoàng Ân xem xét kỹ rồi ký tên vào. Hoàng Ân đúng ra sau khi nhận lại tập hồ sơ thì phải ra ngoài làm việc ngay, nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ, hình như đang muốn nói chuyện gì đó. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Thái vị ngẩng mặt lên nhìn. Hoàng Ân thấy vậy thì trả lời. ông chủ đang bệnh nặng, tổng giám đốc thật không muốn dị nhạy sao? Nghe vậy, Thái vị liền tức giận. Quan mặn chiếc bút trên tay mình xuống bàn Hẳn lớn giọng: Quang ân à Bữa nay anh bị mất trí rồi hả Người khác có thể không biết Nhưng mà anh thì biết rõ tất cả Anh nhìn thấy cuộc sống 4 năm qua của tôi như thế nào rồi mà Quang ân cúi người xuống Không dám nhìn ánh mắt đối diện mình Hắn nói không hề sai Anh ấy là người duy nhất nhìn thấy cuộc sống của hắn 4 năm qua Suốt 4 năm qua Sản hắn ra sức làm việc không ngừng nghỉ Ổi lại ra sức uống rượu cho sai Thế vị hắn không cho phép bản thân mình có thời gian rảnh Bởi vì khi không làm gì Thì hắn sẽ nhớ lại sự phản bội của chính ba mình Và người con gái mà mình yêu thương nhất Vào một buổi chiều Thế vị chuẩn bị đi về Khi đi ngang qua phòng thiết kế Thì nhìn thấy An Linh đang cầm bản vẽ ngắm nhìn Ánh mắt cô đầy đam mê Cũng đẹp quá chứ Thế vị bước đến phía sau An Linh lên tiếng à, Trời ơi, giám đốc Anh là Mai hay sao vậy Tại sao đi chẳng có tiếng động gì hết chứ? An Linh giật mình Mai mà cô không có bệnh tim Nếu không thì chắc có lẽ cô đã bị hắn dọa Sợ chết rồi Là cô nhìn bản vẽ Sai mê quá thôi Thế vị giật lấy bản vẽ Thiết kế từ tay An Linh Nghiêm túc sèn An Linh thầm thở dài Thế nào hắn cũng chê bai bản vẽ của mình không đáng một đồng cho mà xem ừm cũng không tệ nha Thế vị vô vơ nói, mắt vẫn không rời khỏi bản vẽ trên tay Hừm, An Linh kinh ngạc Thế vị hắn đang khen mình hay sao chứ? Cô có nghe lầm hay không đấy? Thế vị đưa mắt nhìn An Linh nghiêm túc hỏi Nè, cô có muốn chính tài thực hiện mẫu thiết kế này hay không? An Linh ngây người ra vài giây Rồi sau đó gật đầu. À, đương nhiên, đương nhiên là tôi muốn rồi Vậy thì bắt đầu thôi Thế vị cởi áo khoát ra Quăng lên bàn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ăn Linh gật đầu Rồi chạy đi chọn vải Tâm trạng của cô rất tốt Nhìn thấy khuôn mặt đầy mùa xung kia Vẽ môi Thế vị khẽ cong lên Cô gái này đúng là rất đam mê thiết kế Cứ như vậy Thế vị và An Linh Cùng nhau hoàn thiện một chiếc đầm Cả hai người đều vô cùng nghiêm túc Thế vị đứng nhìn An Linh mai đồ, cảm thấy bàn tay của cô thật khéo, đường mài không chỉ đẹp mà còn rất chắc chắn nữa. An Linh à, cô có thật đã học thiết kế ở Mỹ hay không? Chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng làm sai được hả? Thế vị hôn hằng quát lên khi nhìn thấy An Linh lỡ làm sai một chút, nhưng sau đó hắn lại tận tình chỉ dạy cô. An Linh im lặng lắng nghe vì cô muốn tay nghề của mình ngày càng được tăng cao. Hai người cứ như vậy cùng nhau quên cả thời gian. Cuối cùng tác phẩm của bọn họ cũng đã hoàn thành. Chiếc áo đầm màu trắng với những họa tiết giản dị, nhưng lại không kém sang trọng, nhìn rất đẹp và hợp với các cô gái trẻ. Đơn giản mà sang trọng, cô làm tốt lắm. Thái phải nhìn chiếc đầm ở trước mặt nói, An Linh đang cười rất tươi, đúng là chính tay hoàn thành thiết kế của mình, cảm giác rất tuyệt vời. Dù mệt mỏi thế nhưng lại cảm thấy xứng đáng à, 9 giờ tối rồi Tôi về đây thấy vị vừa xem đồng hồ đeo tài vừa nói à, Tổng giám đốc à Tôi cảm ơn anh nhiều nha An Linh vội đứng lên Trên môi đỏ mộng Vẫn là nụ cười rất tươi Thế vị nhất thời không thể rời mắt khỏi người con gái này Cô lúc này đẹp đến mức khiến cho kẻ khác phải động lòng à, Tổng giám đốc à Anh làm sao vậy An Linh nhìn thấy Thế Vị cứ đứng ngay ra ở đó liền hỏi. Thế Vị thoáng trúc giật mình, hãng vội quay người đi, dùng dòng lạnh nhạt nói Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ giết thời gian thôi mà. Vừa dứt lời thì Thế Vị bước đi, chẳng để An Linh kịp nói thêm lời nào nữa. mấy ngày sau. Trưa hôm nay Gia Bảo có việc đi ra ngoài. Sau khi xong việc thì đã là 12 giờ mấy rồi. Anh thấy thế nên cũng sẵn đến trường học trước cô em gái gia nghi của mình, rồi cùng về nhà ăn cơm. Nhưng khi về đến nhà thì thấy bà Lý đang ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó trong phòng khách. Cô gái ấy là Tú Phương, năm nay hơn 20 tuổi, là con của một người bạn thân với bà Lý cô không có điểm gì nổi bật, nhưng cô ấy lại vừa ngoan hiền, vừa rất chân thành và cô ấy cũng là kiểu con dâu mà bà Lý thấy thích nhất. À, chị Tú Phương kiện hay. Sau khi nhìn rõ mặt cô gái đang ở trong nhà mình, thì già nghi vui vẻ nói và kéo tay gia bảo chạy vào. Bà Lý nghe tiếng của con gái mình, thì ngước mặt lên. À, tụi nói về rồi kìa, Phương à. Bà đứng lên vui vẻ nói, cô gái tên là Tú Phương nhẹ nhàng đứng lên. Cũng vừa lúc Gia nghi kéo tay Gia Bảo vào, anh và cô ấy đã ngây người trà một lúc. Thật ra lúc nhỏ bọn họ đã là bạn, Gia Bảo cũng rất quý mến Tú Phương. Nhưng vào năm năm trước, nhà cô ấy bỗng dưng di dân, tới giờ họ mới gặp lại nhau. Ồ, Tú Phương hả? Em về khi nào vậy? gia Bảo vui mừng bước tới Ôm nhà lấy Tú Phương Rồi buồn trà hỏi Em về hôm qua Cũng chỉ giải quyết công việc giúp cha em thôi à Tú Phương nói Rồi quay sang nhìn Gia Nghi Nghi hả? Em vẫn khỏe chứ Gia Nghi nhàn gật đầu cười Em vẫn khỏe chi à? Cha Bảo nhìn nói Phương à Lát nữa mở lại ăn cơm với gia đình anh nha Tú Phương tinh nghịch nháy mắt Tất nhiên rồi Em sẽ không có cách xáo với anh đâu Nhìn thấy Gia Bảo và Tú Phương cười nói với nhau như vậy Thì trong lòng bà Lý vui dữ lắm Và thấy hai người họ thật đẹp đôi Nhà Tú Phương là tập đoàn mua bán nhà đất Còn bên đây là tập đoàn kiến trúc sư nổi tiếng Nếu như hợp tác với nhau Thì chẳng chề vào đâu được Một hôn sự tuyệt vời Nhờ có cô gái tên là Tú Phương ấy Mà bữa cơm nhà họ Lý hôm nay đặc biệt đông vui Hai anh em gia bảo với cô ấy nói chuyện không ngừng Họ vốn là bạn cho nên có rất nhiều điều để nói với nhau Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào Sau khi ăn cơm xong thì Tú Phương xin phép trở về Bởi vì còn bận công việc Với lý do này không ai có thể giữ cô lại Để cô ấy vui vẻ ra về Gia nghi vừa ăn trái cây vừa nói hm, Chị Phương vẫn dễ thương như ai xưa ha anh hai Cha bảo gật đầu Ừ Cô ấy không có thay đổi gì hết á Bà Phương đang ngồi gọt trái cây phía đối diện với hai anh em Bà khẽ nói Nếu như con bé đó mà về làm dâu nhà này Thì tốt quá ha Nghe vậy vàng nghi tưởng mẹ đang nói đùa Cho nên vẫn vui vẻ Sao được mẹ Anh hai có gì ăn linh rồi mà Bà Lý khó chịu Mẹ sẽ không chấp nhận Cái con bé ăn linh nghèo khổ đó Về nhà này làm dâu đâu Nghe xong thì hai anh em đều giật mình Nhưng mà tại sao chứ? Gia Bảo vội lên tiếng Bà Lý ung dung nói Tại nhà nó quá nghèo Không xứng với gia đình mình Nghe mẹ mình nói như vậy Trong lòng Gia Bảo thật sự rất khó chịu Anh không hiểu tại sao mẹ mình lại có suy nghĩ đó Tình yêu có gì gọi là xứng hay không chứ Chỉ là yêu hay không mà thôi Công ty còn chút việc Con đi đây Gia Bảo buồn bã nói Rồi vội quay lưng đi Gia Nghi lo lắng nhìn theo Chắc giờ anh trai mình buồn lắm Gia Bảo lái xe thẳng đến cổng Rồi dừng lại trước cửa Bấm một hạt số à, An Linh hả? Em xuống đây được không? Anh đang ở dưới lầu nè Ủa? Anh sao vậy Gia Bảo? Anh chỉ muốn gặp em thôi ừ, được rồi em xuống ngay nha Cúp máy đôi lóc mày xinh đẹp Của An Linh khẽ nhíu lại Cô nghe giọng gia bảo sao lạ vậy chứ Giọng anh có chút buồn Lúc cô sắp quay lưng đi Thì thấy vị từ phòng bước ra Nè, cô đi đâu vậy? An Linh vơ tay vén gọn mái tóc mình Nói uhm, Tôi có việc riêng, phải xuống lầu một chút Vừa dứt lời không để thấy vị kịp lên tiếng ngăn cản Thì cô đã nhanh chạy đi Thế vị lặng bẩn Rốt cuộc có chuyện gì mà cô ta dám bỏ mặt mình như vậy chứ hả? Bởi vì tò mò cho nên hắn đã đi theo Muốn coi thử An Linh đi đâu An Linh vừa rời khỏi thang máy Đến cửa thì đã thấy Gia Bảo đang đứng bên xe Ánh mắt anh hôm nay trông vô cùng buồn Bảo à, cái chuyện gì vậy? An Linh khẽ bước tới lo lắng hỏi An Linh Vừa nhìn thấy người con gái mình mong chờ xuất hiện Gia Bảo liền lao tới ôm lấy cô thật chặt Như sợ cô sẽ bay đi mất Hàng Linh ngạc nhiên trước hành động này của anh Cô có thể nhận ra anh đang rất buồn Thật ra là có chuyện như vậy? Anh nói cho em biết đi An Linh vỗ nhẹ lưng anh khẽ hỏi Gia Bảo cứ im lặng ôm chặt lấy cô Anh biết nói sao đây chứ? Nói với cô rằng mẹ anh chê cô nghèo Không cho anh lấy cô Bắt anh phải lấy người con gái khác hay sao? Không, anh không muốn Nhưng anh quá hiểu mẹ mình Trước nay bà nói một là một không cách nào khiến bà thay đổi được. Thế vị từ nãy đến giờ đứng sau cánh cửa đã nhìn thấy tất cả. Hắn tự hỏi tại sao khi nhìn người con trai khác ôm lấy an linh, thì lòng lại trở nên khó chịu. Giờ lòng hắn thật sự rất khó chịu, hắn không muốn người con trai khác đụng đến cô. Nhưng thế vị bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã có tình cảm với cô gái vừa thẳng thắn, vừa cứng đầu như an linh hay sao? Gia Bảo từ từ buông An Linh ra khẽ nói Em hứa với anh Sau này cho dù là có bất kỳ chuyện gì xảy ra Thì em cũng không được buông bỏ tình cảm của chúng ta Có được không? An Linh mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra Nhưng thấy anh hơi xúc động nên cô nhẹ gật đầu à, Em hứa mà, em hứa với anh Gia Bảo lúc này mới bình tĩnh lại một chút Anh dùng bàn tay ấm áp của mình Vuốt ve gương mặt An Linh à, Anh yêu em, An Linh à Rồi anh đặt nhẹ lên trắng cô một nụ hôn Những hành động này của anh từ này đến giờ Khiến cho An Linh càng cảm thấy trong lòng bất an Cô thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói Cho nên cô đành thôi Bảo à, anh hãy tin em Dù như thế nào đi chăng nữa Em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu mà An Linh nói rồi khẽ hôn lên môi anh như một cách trấn an. Thưa ký Phương à, việc riêng của cô là ôm hôn trai đây hả? Thế vị bước thẳng tới, dùng giọng lạnh lùng hỏi. Gia Bảo và An Linh khẽ giật mình quay qua nhìn. Có phải anh quá nhiều chuyện rồi không hả tổng giám đốc? An Linh khó chịu. Thế vị đang bỏ hai tay vào túi quần, nói. Trong giờ làm việc mà cô dám bỏ ra đây? Thì cô nói thử xem Tôi có quyền nói hay không hả Gia Bảo lúc này khẽ mỉm cười, <cười> Trong giám đốc trịnh à sáng phiền anh coi lại giờ là mấy giờ rồi Giờ đang là giờ nghỉ trưa đó Tất nhiên An Linh có thể làm chuyện mà mình muốn rồi Thế vậy liếc nhìn Gia Bảo Khẽ nhếch môi lên cười Ồ Quá ra là kiến trúc sư Lý Gia Bảo Con trai của gia đình họ Lý khét tiếng đi mà An Linh khoát tay Gia Bảo Cười tự tin cha anh ấy là người yêu của tôi đó Sắc mặt của thấy Vĩ không hề thay đổi Vẫn là khuôn mặt kinh thường người khác Lắc hết giờ nghỉ trưa Vào phòng ngay cho tôi Nói xong Hắn quay lưng bỏ đi An Linh liếc mất nhìn <cười> Anh ta đúng là cái đầu đáng ghét Dạ Bảo nhẹ nhàng khoát vai cô Em làm việc với anh ta Nhớ cẩn thận nha An Linh gật đậu Em biết rồi mà mạ thôi đi, mình đi ăn nha Mười giờ sáng hôm sau An Linh đang giải quyết công việc Mà thấy vị đã giao trò Thì có một cuộc gọi từ tiếp tân Họ nói có bà Lý muốn gặp cô Đang ngồi chờ ở dưới lầu Bà Lý là ai chị? Dù không nghĩ ra là ai nhưng An Linh vẫn vội vàng chạy xuống. Trước này cô chẳng thích để người khác phải chờ mình quá lâu. Trên bộ ghế sofa dài được đặt ở một góc để người ta ngồi chờ khi muốn gặp ai ở trên lầu mà không có hẹn trước. Có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mái tóc được bới cao. Vừa nhìn đã biết đó là một phu nhân nhà giàu có rồi. An Linh vừa thấy người muốn gặp mình thì liền hoảng hốt, vì cô nhận ra đó chính là mẹ của Gia Bảo. Cô lo lắng chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai, rồi bước đến với một nụ cười vui vẻ trên môi. À, "Con chào bác gái." Bà Lý tỏ ra lạnh nhạt. "Cô ngồi xuống đi." An Linh nhẹ nhàng rót hai ly trà, rồi ngồi xuống đối diện với bà Lý khẽ hỏi. "Hôm nay bác đến tìm con, không biết có chuyện gì hay không?" Bà Lý chẳng thích vòng vo vò nên đã hỏi thẳng. "Hôm nay tôi đến gặp cô Để yêu cầu cô Hãy tròi xa gia bảo đi An Linh nghe như xét đánh ngang tay Cô có phải đã nghe nhầm rồi hay không chứ Vừa lúc đó Thấy vị tình cờ đi ngang qua Nghe được những lời nói của bà Lý Thì đứng lại Nhưng mà tại sao An Linh hỏi khẽ Cô thật sự rất muốn biết lý do Tại sao lại kêu cô Hãy trời xa người mình yêu chứ Bà Lý thẳng nhiên cười, <cười> Tại sao ư? Tại vì cô nghèo hẹn, không xứng với gia đình của tôi An Linh lúc này mới hiểu ra sự bất thường của gia bảo ngày hôm qua Hóa trả, tất cả bởi vì mẹ anh muốn ngăn cản tình yêu này Thế vị đang đứng ở một góc tường Hẳn chính là muốn xem An Linh sẽ phản ứng như thế nào Vẫn cứng đầu không chịu trời xa người mình yêu Hay là dễ dàng từ bỏ An Linh nắm chặt hai tay mình Rồi cố bình tĩnh, cô khẽ lắc đọt Xin lỗi bác Nhưng mà cô không làm được Bởi vì con đã hứa với anh Bảo rồi Dù như thế nào đi chăng nữa Cũng sẽ không bao giờ buông tay tình yêu này Bà Lý cầm ly trà lên uống <cười> Cái gì mà không buông tay tình yêu này Là không buông bỏ tiền nhà tối thì đúng hơn Phương ăn linh nè Cô nói đi Trốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền Thì mới chịu trời xá gia bảo đi hả Đúng là những người giàu có đều giống nhau Cứ nghĩ dùng tiền là mua được tất cả An Linh nghe xong thấy thật buồn cười Cô mà yêu Gia Bảo vì tiền hay sao chứ Cô khẽ cười Một nụ cười thật buồn Dù con muốn bao nhiêu Thì bác cũng sẽ đồng ý thật hay sao An Linh hỏi Nghe vậy bà Lý vội vui mừng Cứ tưởng cô đã đồng ý Ồ tất nhiên rồi Cô cứ ra giá đi An Linh vẫn giữ một nụ cười trên môi Con muốn hết tài sản của bác Có được hay không? Bà Lý nổi giận đập bàn đứng dậy Phương An Linh Cô tham làm quá rồi đó An Linh dùng tay vén mái tóc dài qua dưới tai, Đứng lên Tham lam sao? Gia bảo đối với bác Đáng giá bao nhiêu chứ? Còn với con Anh ấy là vô giá Thay nên Tất cả tài sản nhà bác Cũng không sánh bằng anh ấy đâu Bà Lý bị làm cho tức giận đến đỏ mặt <cười> Cái đồ nghèo hèn như cô Thì sớm muộn gì thằng Bảo đó cũng chán thôi Vừa nói xong Bà quay lưng đi An Linh ngã xuống ghế Nước mắt cô bắt đầu trời Thật ra cô đã làm sai cái gì chứ Tại sao lại cứ bị người ta xem thường mình như vậy Lúc này thấy vị bước đến Nói Khóc thì được cái gì Vừa nghe giọng hắn, An Linh vội lao khô nước mắt <cười> Anh nghe lén cuộc nói chuyện của người ta Thật là mất lịch sợ quá đi Thấy vị nhếch môi lên cười. cười Cô không muốn bị người ta xem thường nữa Thì cô bắt buộc phải tỏa sáng, nổi tiếc nhất An Linh cúi đầu xuống, thật thấp Cách nào chứ? Thấy vị cúi người xuống thì thầm bên tay cô Chỉ cần cô chịu ngủ cho tôi một đêm, tôi sẽ khiến cho cô nổi tiếng nhất trong thế giới thiết kế nội trang ở đất nước này. nghe xong, an linh liền đứng dậy, sẵn tài cầm lấy ly trà, tạt thẳng vào mặt thấy vị. Vô sĩ. Trời cô quay lưng bỏ đi. thấy vị vẫn đứng yên ở đó, hắn nhếch miệng lên cười một cách xấu xa. Từ ngày bà Lý lên tiếng ngăn cản tình yêu của Gia Bảo với An Linh Thì trong lòng cả hai đều rất buồn An Linh đã không hề nói cho Gia Bảo biết Chuyện bà Lý đã tìm cô, bắt ép phải rời xa anh Bởi vì cô không muốn mẹ con anh cãi nhau làm mất tình cảm Cô cứ giả vờ không việc gì xảy ra Vui vẻ bên cạnh anh mỗi ngày Ở tập đoàn thiết kế thời trang CA Bà tháng làm thư ký cho tổng giám đốc đã đến ngày kết thúc Thế nên An Linh đã được chuyển qua thông thiết kế làm Tất nhiên là cô rất vui mừng Vừa được làm công việc mà mình yêu thích Vừa không cần phải thấy khuôn mặt đáng ghét của Thế Vĩ mỗi ngày Đúng là một việc vui nhất từ trước đến giờ Thế Vĩ đang làm việc ở phòng mình Bỗng thấy khát nước cho nên với tay bấm vào điện thoại trên bàn thư ký Phương ạ, mang cho tôi tách cà phê đen đi Khoảng 30 phút sau Một tích cà phê nóng thơm ngon được đặt nhẹ xuống bàn Mời tổng giám đốc Nghe giọng nói không phải của An Linh Thế vị liền rời mắt khỏi công việc ngẩng đầu lên nhìn Mới biết người đang đứng trước mặt hắn chính là Hoàng Ân Trợ lý đặc biệt của hắn từ trước đến giờ Phương An Linh đốc. Thế vị luôn thích gọi cả họ lẫn tên của người khác như vậy Làm như hắn đang đóng phim ngôn tình không bằng Hoàng Ân nghe hỏi vậy Dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ đáp Dạ, An Linh hôm nay đã chuyển vào phòng thiết kế rồi Thế Vĩ gật đầu Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi Hoàng Ân vẫn như cũ Cúi đầu chào hắn một cái rồi mới quay lưng đi Cánh cửa vừa đóng lại Thế Vĩ đập tức ngã ra sào ghế với vẻ mặt chán nản Hắn bị làm sao thế này chứ? Tại sao tự nhiên lại muốn gặp An Linh? Muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô khi bị hắn làm khó Thế vị đã bao lâu rồi Không có cảm giác này Cảm giác nhớ nhung một người con gái Hoàng Ân ngồi xuống bàn làm việc của mình Trong lòng anh Không khỏi tò mò Anh ấy đã đi theo thế vị từ nhỏ Nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn hụt hẳn như lúc nãy Khi nghe nói An Linh đã chuyển qua phòng thiết kế Chẳng lẽ thế vị hắn đã yêu An Linh thật rồi hay sao chứ Nghĩ đến đó Đòi lông mày thanh tú của Hoàng Ân khẽ nhíu lại Vì anh biết Cô đã có người yêu rồi. Nhưng với tính của Thế Vĩ, Một khi đã thích thứ gì thì phải làm bằng được, Bằng mọi cách. Vào một buổi trưa, An Linh xuống lầu đi ăn cơm, Nhưng tình cờ bắt gặp Gia Bảo, Đang cười nói với một cô gái trong quán cà phê. chồng hai người rất thân thiết với nhau, An Linh cẩn thận quan sát cô gái đang ngồi nói chuyện cùng Gia Bảo. Cô gái ấy có khuôn mặt ưa nhìn, và một mái tóc ngắn tới vai trên người cô đều là hàng hiệu đắt giá chồng có vẻ là một tiểu thư gia đình giàu có tú phường vô tình quay qua liền nhìn thấy an linh đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình cô cười gia bảo à người yêu của anh tới rồi kìa nghe vậy gia bảo vội quay qua á an linh em đây rồi gia bảo vui vẻ bước tới nắm lấy tay an linh một cách tự nhiên điều đó khiến cho cô không thể nghi ngờ Anh đang phản bội mình Cả hai, tay trong tay Bước đến bàn, Tú Phương đang ngồi à, An Linh à, đây là bạn nút nhỏ của anh Tên là Tú Phương Sau khi ngồi xuống Thì Gia Bảo lên tiếng giới thiệu Tú Phương cười nhẹ Chào Linh nha Linh ở ngoài xinh đẹp hơn ở trong hình đó An Linh nhìn Gia Bảo cười nói à, Anh đang nói xấu em hả, phải không? Gia Bảo vội lắc đầu Ai mà dám chứ An Linh nhìn anh Sau đó quay sang nhìn Tú Phương Tú Phương Cái tên thật là đẹp đó Tú Phương được khen thì rất vui Thật không Mình cũng thấy tên của Linh rất là hay đó Cuộc sống cứ như thế Trôi qua mỗi ngày Đã tưởng rằng mình cứ mãi yên bình như thế Nhưng mà không có Sự im lặng để bắt đầu sóng gió lớn An Linh vẫn vui vẻ với công việc thiết kế của mình con hạnh phúc bên Gia Bảo. Nhưng cô lại chẳng thể ngờ được, trời cao rất thích trêu chọc con người. Một hôm hết giờ làm việc, An Linh đi về nhà. Khi vừa bước vào nhà thì thấy mẹ đang bị người khác xô ngã. Người đã tra tay đó lại không phải là ai khác, chính là mẹ của Gia Bảo. "Bà Lý!" "Mẹ à!" An Linh hoảng hốt chạy vào đỡ bà Phương. "Mẹ à, mẹ có sao không vậy?" Bà Phương nhẹ lắc đầu Không, mẹ không có sao An Linh quay sang nhìn bà Lý Tại sao bắt lại xô mẹ của con như vậy chứ Bà Lý dùng ánh mắt khinh người Nhìn hai mẹ con của An Linh Đúng là hai mẹ con của cô rất giống nhau Nghèo heo mà còn giả vợ thánh cáo Tốt với gia bảo không phải vì tiền của nó Vậy căn nhà này là ai mua hả? An Linh đã hiểu ra mọi chuyện là như thế nào rồi Lại muốn cô rời xa Gia Bảo Cho nên bà Lý mới đến tìm chuyện với mẹ cô Anh Bảo mua căn nhà này cô không hề biết An Linh Quang ước nói Cô không hề nói dối An Bảo đã mua căn nhà này Và cho mẹ cô ở lúc nào cô thật sự không hề hay biết Cho đến khi đi du học về Thì cô mới bắt đầu biết thôi Cô đã muốn trả lại nhà cho Gia Bảo Nhưng anh không chịu Và nhìn thấy mẹ mình buôn bán ở đây rất tốt Cho nên cô đành chấp nhận Bà Lý ngồi xuống ghế bên cạnh cười nửa miệng <cười> Phương án linh Cô thật là biết giả vợ Ai, Cũng đúng thôi Nhà nghèo con mất cha từ nhỏ Chỉ biết giả vợ đáng thương yếu đuối cho người ta thương hại Kiếm cơm ăn quá ngại Hình như bà Lý cảm thấy lời của mình chưa đủ nặng Nên nói tiếp Cha mẹ vô dụng không có tiền thì đừng có sinh con ra, để cho nó đi hại người khác. Bà Phường nhìn người phụ nữ giàu sàng đang trước mặt mình. Bà thật không ngờ người giàu sàng như bà Lý lại có thể nói ra những lời sỉ nhục người khác như thế. Phải chẳng, những người giàu có, đôi mắt của họ đều chạy lên trắng nằm hết rồi. Bác không có quyền sỉ nhục cha mẹ con như vậy? Ánh mắt an ninh lúc này đầy tức giận. Bà Phương níu tay cô lại An Linh à Bình tĩnh đi con An Linh quay qua nhìn mặt mẹ mình Cô biết trước nay bà luôn hiền từ, Không muốn gây sự với người khác Bà Lý bỗng cười lớn hơn <cười> Tôi không có quyền sao Cô ra ngoài xã hội lâu rồi Sao còn ngây thớ như vậy hả Ở xã hội này Người nào có tiền thì chính là có quyền An Linh nhìn bà Lý lạnh lùng nói Mọi bác dạy cho Nếu không, con sẽ gọi anh Bảo đến đây Cô lấy điện thoại từ túi sách ra nói thêm Chắc bác đây không muốn con trai mình Nhìn thấy khuôn mặt kinh người Nghe những lời xỉ nhục người khác như thế này chứ Đúng là bà Lý không muốn gia bảo biết chuyện này Nếu biết được thì chắc chắn Anh sẽ không nhìn nhận bà là mẹ nữa Nghe cho kỹ đây Ngày nào cô chưa chịu rời xa thằng Bảo Thì ngày đó tôi sẽ không để cô yên thân đâu Trước khi trời khỏi, bà Lý còn cảnh cáo An Linh Mong cô đòi xài gia bảo An Linh ngước mặt lên cao Cố kiềm chế để nước mắt mình không rơi xuống Linh à, con ổn chứ? Bà phức nhìn và hỏi giọng lo lắng An Linh dư mẹ mình ngồi xuống rồi nói khẽ Mẹ, con xin lỗi Bởi vì chuyện tình cảm của con. Mà hại mẹ bị người ta mắng chửi <cười> Con xin lỗi mẹ Bà Phường hiền từ xoa đầu con gái yêu quý của mình Rồi lắc đầu <cười> Người làm sai đâu phải là con Cần gì phải xin lỗi chứ Nhưng mà Linh à Con có nên suy nghĩ lại Tình cảm của mình với cậu Bảo hay không An Linh cúi đầu xuống thật thấp Ý của mẹ là Muốn con đợi xa anh Bảo sao Bà Phương bất đắc dĩ gật đầu Mẹ chỉ gà không muốn con phải chịu khổ Đôi khi buông tay cũng là một cách tốt Nghe những lời này An Linh thật không cầm được nước mắt của mình Cô vội quay mặt qua chỗ khác Mẹ Con ra ngoài vào một chút nha Nói rồi Cô chạy nhanh ra ngoài Bà Phương lo lắng nhìn theo cuộc đời cô con gái của bà rồi sẽ ra sao chứ sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương hay là sẽ đau khổ cả đời đi chẳng ai biết được an linh vừa chạy vừa khóc nước mắt cô tuôn rơi không ngừng cô tự hỏi thật trả bản thân mình đã làm sai điều gì phải chặn cho cô nghèo cho nên tư cách yêu một người cũng không có hay sao an linh có nhiều câu hỏi chi tiết rằng chẳng có một ai có thể trả lời cô Ở xã hội này, người nào có tiền thì chính là có quyền. Câu nói của bà Lý cứ lặp đi lặp lại trong đầu An Linh không biết bao nhiêu lần, khiến cho đầu cô muốn nổ tung. Đôi chân An Linh đã mệt mỏi, nên chẳng chạy nhanh được nữa, bắt đầu bước đi từng bước một. Cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, màn đêm đã dần buông xuống. Có lẽ, ban đêm là lúc con người ta sống thật lòng với mình nhất. Chẳng cần giả vờ nữa Nhưng màn đêm cũng khiến cho người ta Cảm thấy cô đơn sợ hãi Dễ đi sai đường Và An Linh cũng như vậy Đêm nay cô sẽ đi sai đường Một con đường chẳng bao giờ Quay lại được nữa Gia Bảo vừa tắm xong Bước ra thì nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên Anh vội chạy đến bàn làm việc của mình Cầm lấy điện thoại à, Anh nghe nè Em nhớ anh rồi hả Ừ, thật ra à, Em đang rất nhớ anh Em sao vậy, ăn linh Ừ, không có gì à, Chị nhớ anh thôi Chúng ta gặp nhau nha Ừ, được rồi, em muốn gặp ở đâu Ở trên hotel Sài Gòn đi Ừ, được rồi, giờ anh sẽ đến ngay cúc máy thì Gia Bảo liền ra khỏi phòng Anh vui vẻ đi Cứ tưởng An Linh thật sự nhớ mình Mà muốn gặp mình thôi Gia Bảo lái xe đến khách sạn Đó là một khách sạn khá sang trọng ở Sài Gòn này Anh tìm theo số phòng Mà An Linh nhắn qua Đến trước cửa phòng anh bấm chuông Chỉ vài phút thôi Thì cánh cửa đã được mở rộng ra An Linh trong bộ khăn tắm màu hồng Bước ra với nụ cười tươi trên môi Anh đến rồi hả? Gia Bảo bước vào nói đùa. Sao tự nhiên lại hẹn gặp khách sạn vậy? Bộ em tính quyến rũ anh hả? An Linh vẫn cười. Đơn giản là em muốn chúng ta có một bữa tối lãng mạn thôi. Nói rồi cô tắt hết đèn điện đi. Giờ căn phòng chỉ còn lại những ngọn nến lung linh trên bàn ăn. Gia Bảo và An Linh nắm tay nhau bước đến. Trên bàn có hai phần bò bích tết với một chai rượu nhỏ. Thật lãng mạn đó Gia Bảo ngồi xuống nhìn An Linh Cười nói An Linh dịu dàng nâng ly rượu lên Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly đi Gia Bảo nhẹ gật đầu chu dẻ nâng ly rượu của mình lên Được rồi, anh sẽ uống cùng em Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau Tạo ra một giai điệu đặc biệt Anh và cô đều uống hết ly Nhưng cảm xúc không giống nhau thôi Cảm xúc của hai bên hoàn toàn khác nhau Gia Bảo uống với cảm xúc đầy hạnh phúc Bởi vì anh đang đứng bên cạnh người con gái mình yêu thương nhất Còn mấy ai được như vậy chứ Anh nên trân trọng những phút giây này Anh chẳng muốn nhớ nhung buồn phiền chi nữa Anh chỉ muốn những lúc bên cô đều là vui vẻ hạnh phúc mà thôi Còn An Linh thì lại uống với cảm xúc đau buồn trong lòng Bởi vì cô đã quyết định một việc Một việc có thể làm tổn thương đến Gia Bảo người cô yêu Làm tổn thương anh Làm tổn thương tình yêu này là điều mà cô chẳng bao giờ mong muốn Nhưng rất tiếc, bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi Một giọt nước mắt trong suốt đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô Sao trộn nhỏ hôm nay lại khó uống như vậy chứ? An Linh à, em sao vậy? Gia bảo vọng cảm thấy khác lạ cho nên mới hỏi cô An Linh nắm nhẹ tay anh cười gượng Bảo à, nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau thì sao? Nghe câu nói này, gia bảo liền quản hốt nắp đầu. À, em đang nói bậy cái gì vậy? Chúng ta làm sao mà xa nhau được chứ? Những ngọn nến nhỏ quá thật không đủ ánh sáng để gia bảo nhìn thấy được nước mắt của An Linh đang kẽ rơi. Cô nhẹ lắc đầu, cố giả vờ vui vẻ. Không có gì. Tại lúc nãy em vô tình xem một bộ phim tình cảm, cho nên thấy buồn cho hai nhân vật chính thôi. Gia Bảo bật cười thành tiếng. <cười> Trời, người yêu của anh từ lúc nào trở nên nhạy cảm như vậy hả? An Linh đứng dậy, bật nhạc lên. Anh Bảo, chúng ta nhảy một bài nha. Gia Bảo đứng dậy, bước đến ôm lấy eo An Linh, bắt đầu điều nhảy của hai người. An Linh tựa đầu vào lòng Gia Bảo, cô nhắm mắt khẽ hỏi. Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Gia bạo gật đầu, miệng cười hạnh phúc Tất nhiên là anh nhớ rồi Anh vẫn còn nhớ lúc đó em rất ghét anh An Linh ngẩn đầu lên nhìn cười nhẹ Tại lúc đó em còn tưởng anh giống như mấy cái tên nhà giàu khác chứ Chỉ biết ước hiếp người khác thôi An Linh giả vờ hơn giận. <cười> em chỉ biết nhìn vẻ bên ngoài của người ta thôi An Linh dùng hai tay ôm lấy cổ Gia Bảo. Nhưng mà, sau đó em nhận thấy điểm tốt của anh trời mà. An Linh vẫn nhớ như in, lần đó cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy có một cô bé đang đứng giữa đường và sắp bị xe đụng. Chính ngay lúc đèn nguy hiểm đó, một chàng trai đã bất chấp tất cả, chạy ra kéo lấy cô bé khỏi nguy hiểm. Chàng trai dụng cảm ấy chính là Gia Bảo. Người mà cô ghét nhất Gia Bảo và cô bé cùng ngã xuống đất thật mạnh Nhưng mà bởi vì anh ôm chặt cô bé trong lòng Cho nên cô chẳng bị gì <cười> Em có sao không? Gia Bảo đỡ cô bé dậy nhẹ giọng hỏi Cô bé có lẽ đã quá hoảng sợ Cho nên chỉ biết lắc đầu Còn ánh mắt thì vô hồn Thấy thấy An Linh bước đến ngồi sẫm xuống trước mặt cô <cười> Đã không sao nữa rồi, em đừng có sợ Anh Linh vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ sống lưng cô bé như một cách trấn an. Gia Bảo lúc đó đã vô tình nhìn thấy được sự dịu dàng của người con gái trước mặt mình. Anh nhìn cô sai đắng. Sau một hồi thì cô bé dần bình tĩnh lại cuối cùng cũng mở miệng. Em... em muốn về nhà. Gia Bảo liền gật đầu. Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà. Rồi Gia Bảo bé cô bé lên quay lưng đi. Cô bé chỉ mới 8-9 tuổi. Cho nên thái độ của anh rất hiền lành. Trong lúc vô tình thì An Linh đã thấy Từ tay áo sơn mi trắng của Gia Bảo có vệt máu Không lẽ anh đã bị thương rồi Nghĩ đến đó cô vô thức đi theo Đưa cô bé ấy về nhà Sau khi hai người đưa cô bé tới nhà an toàn Thì cùng nhau dạo bước trên đường dài An Linh lên tiếng hỏi Nè, bố anh không thấy đau hả? Nghe hỏi vậy, Gia Bảo không hiểu lắm Nhưng bất giác nhìn lại bản thân Thì mới phát hiện ra cánh tay mình đang bị thương Chắc lúc nãy ngã xuống bị va đập vào mặt đường à, Anh không có sao Gia Bảo lắc đầu Ăn linh nhìn thấy phía trước có ghế đá Thì liền kéo Gia Bảo ngồi xuống Cái gì mà không sao chứ Chạy máu rồi kìa Đến đây đi Để tôi xem thử nha Gia Bảo lúc này chẳng biết tại sao Trong túi sách cô lại có hợp y tế Anh nhớ rõ mọi người trong trường đều nói cô gái này đam mê thiết kế mà Sao anh lại thấy giống như cô y tá vậy chứ? Nhưng nhìn An Linh tập trung xử lý vết thường giúp anh thật mê người Trong mắt anh từ lúc nào, cô đã giống như một thiên thần Từ lần đó hai người họ đã làm bạn và yêu nhau từ lúc nào chẳng hay Tình cảm xuất phát từ thời điểm xinh tươi nhất, trong sáng nhất Thấy nên cả hai đều rất trân trọng, đều muốn mãi bên nhau ban đêm những cơn gió khẽ thổi ngang qua và tiếng nhạc nhẹ nhàng Một cảm giác không thể dùng câu chữ để miêu tả An Linh nhắm mắt lại khẽ chạm vào môi da bảo Hai tay cô ôm chặt lấy anh như sợ rằng anh sẽ biết mất Đây chẳng phải là nụ hôn đầu nhưng chắc chắn sẽ là nụ hôn cuối Bảo à, anh hãy ở bên em nha, đêm nay thôi Hãy để cho em Dành tặng anh, thứ quý giá nhất của người con gái Em yêu anh, Bảo Thật sự rất là yêu anh An Linh ôm Gia Bảo xuống chiếc giường Em ái, khẽ nói Nghe xong, Gia Bảo thoáng chút ngạc nhiên Anh lo lắng Em sao vậy An Linh? Hôm nay anh thấy em lạ lắm đó An Linh đang nằm trên người Gia Bảo Cô khẽ cởi cúc áo của anh Hỏi Anh không muốn em hay sao? Gia bảo giữ tay An Linh lại lắc đầu. Không phải như vậy. Anh muốn giữ cho em thôi mà. Anh muốn chờ đến khi ngày chúng ta kết hôn. Ngày em là vợ của anh. An Linh khẽ cười. Một nụ cười đau lòng. Ngày cô trở thành vợ của anh sao? Ngày ấy sẽ đến thật sao? Không. Chắc chắn ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Nếu như có thể thì An Linh cô cầu xin bánh xe thời gian. Hãy dừng lại ở giây phút này. Để cho cô ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi Gia Bảo đưa tay vuốt nhà mái tóc của An Linh khẽ nói Anh thật sự mong muốn mang lại hạnh phúc cho em Muốn được nhìn thấy em mỗi buổi sáng thức dậy Chứ anh không phải yêu em bởi vì thân thể này đâu. An Linh khẽ rơi nước mắt Anh thật là ngây thơ mà Người tốt như anh giờ rất là ít đó Gia Bảo bật cười Vậy em phải cố giữ cho anh đó An Linh cũng bật cười trong nước mắt, lắc đầu Thôi, cũng khuya rồi, anh mau về đi Hai người đều ngồi dậy, Gia Bảo hỏi Còn em thì sao? An Linh cười cười Lát nữa em sẽ về, em muốn hưởng thụ một chút Gia Bảo nhìn và hỏi An Linh à, em có chuyện gì đúng không? An Linh cố tỏ ra vui vẻ lắc đầu Có chuyện gì đâu? Tại vì trả tiền rồi... Mà giờ thì về thì tiếc lắm Hơn nữa em đang có ý tưởng mới Nếu không về ngay thì sao bay đi mất đó Gia Bảo khẽ mỉm cười Rồi xóa đầu cô Đừng có làm quá sức đó, anh về nha An Linh gợt đầu Anh nhớ lái xe cẩn thận Ừ, anh biết rồi Gia Bảo nhẹ nhàng quay lưng đi Trời khỏi Nhìn bóng dáng của anh Trong bóng tối khuất dần đi Nước mắt của An Linh bất giác tuôn trời Cô tự hỏi, đây phải chăng là lần cuối cùng anh dịu dàng với cô? Đôi chân của cô bỗng không còn sức, ngã xuống giường. Cha Bảo à, <cười> em xin lỗi. Từ ngày mai, em sẽ không còn là em nữa rồi. Sẽ không còn là An Linh của anh nữa. Xin lỗi thật lòng, em xin lỗi anh. An Linh vừa khóc vừa nói, chiếc phút này đây, cảm xúc của cô vỡ hòa. Và trong lòng cô đầy đau đớn Cô khóc như chưa bao giờ được khóc